cần này được tăng lên rất lớn. Từ Dương dự định bước tiếp theo sẽ khai phá lĩnh vực dương của mình, đem lực lượng đạo chi pháp tắc cùng lĩnh vực chân chính dung hợp hoàn mỹ. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất hắn muốn đạt được tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, các loại thủ đoạn lần lượt được Tháp Bạt hoành đánh ra, lại lần lượt bị Từ Dương tàn nhẫn cắt đứt, phá hủy. lấy lực lượng hiện tại của Từ Dương muốn xóa bỏ hắn, bất quá chính là chuyện của mấy chiêu, thậm chí ngay cả thần khí cũng không cần vận dụng. Nhưng vì báo thù cho Thao Thiết. Cho đồng đội vô tội uồng công chết của bảy người, từ dương muốn tháp bạt hoành nếm được thống khổ. Kế tiếp, bảo vệ con người, đây là bồi thường cho thao thiết, từ dương bình tĩnh nói, cũng không thèm lướt mắt nhìn tháp bạt hoành trước mặt đã đầy thương tích. Hừ, ngươi lại muốn phán xét ta, phải không? Từ dương mỉm cười. Ngươi nói đúng, nhưng không phải xét xử, mà là trừng phạt, Một ngón tay thỏ ra. Được phòng hộ bên ngoài người thắp bạt hoành trong nháy mắt vỡ vụn, đó là tư thế nghiền ép chỉ có sự khác biệt trên đại cảnh giới mới có thể thể hiện ra. Thắp bạt hoành hoàn toàn luống cuống, mí mắt liên tục nhảy lên, lúc này hắn đã bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui. Không, không cần. Từ dương làm sao có thể cho hắn nhiều cơ hội hơn. Lúc trước khi tiến vào cửa vào chiến trường Đồ Long, từ dương đã tính toán để hắn bị loại sớm, nhưng dã tâm lại khiến thắp bạt hoành quay trở lại, trở thành biến số lớn nhất trong chiến trường. Bởi vậy lúc này đây, Từ Dương sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai nữa, sinh tử có mệnh, lúc thác bạt hoành quyết định đi tới đồ lông cổ chiến trường, sinh tử của hắn cũng đã định trước. Một kiếm, thắt sát. Trong lúc búng tay, sau lưng Từ Dương lạnh thấu xương bảy đạo vĩnh hàng thần kiếm khí mang huyện hóa ra, kiếm phòng lạnh thấu xương gào thét ra, làm cho toàn bộ ảo cảnh chiến trường chấn động. Chỉ thấy hai ngón tay Từ Dương khép hờ, bảy đạo kiếm quang đồng thời ngưng tụ thành một thể hình thành một đạo ngân mang cô đặc cỡ mũi kim, dưới sự dẫn động của tinh thần lực của hắn, trong nháy mắt đánh về phía mắt trái của Thác Bạt Hoành. Không. Thác Bạt Hoành theo bản năng muốn kháng cự, lại phát hiện mình đã không còn đường thoát, dưới tình thế cấp bách, hắn lại đem lực chú ý rơi vào trên người Quy Ảnh Tula bên cạnh, đáng tiếc lúc này đây, ngay cả vị trí tu la cũng đã bị khí tràng của Từ Dương hoàn toàn phong tỏa, Thác Bạt Hoành hiện tại chính là một khối cừ non chờ làm thịt bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ai đến cũng không cứu được vận rủi bi thương của hắn. Phốc, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, mắt trái tháp Bạt Hoành hóa thành một vũng máu vụ, cả người cứu như vậy bay ngược ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết cùng loạn vang vọng khắp chiến trường. Đáng đời. Tháp Bạt Hoành này, tự làm nhiệt không thể sống. Ai, thiện có thiện báo ác có ác báo, lời này không sai, lão đại chúng ta bây giờ chính là chúa tể của Đồ Long chiến trường. Tháp Bạt Hoành đã mất đi năng lực chống cự. Đối với tư sĩ nhân tộc mà nói, ánh mắt kỳ thật cũng tương đương với nửa nội đan tác dụng giống nhau, bị nghiền nát ánh mắt, không ngoài ý muốn là nhất định phải rớt cảnh giới. Thác bạt Hoành Đình Phong có thể phá vào độ kiếp cảnh, tuy rằng đó là thiêu đốt cực hạn mới có thể đổi lấy sức chiến đấu, nhưng trước mắt cho dù tên này muốn đồng quy vu tận, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra lực lượng thần anh sơ cảnh, một bộ phận bản nguyên không thể chữa trị Thao đồng tử của hắn cùng nhau vỡ. Vụn, lại nói tiếp, Thao thiết đồng dạng mất một cái cũng là như thế trừ phi có long nguyên lực chữa trị nếu không phóng mát nhìn toàn bộ đại lục cũng không có bất kỳ một loại truyền thừa nào có thể chữa trị đồng tử vỡ vụn Tháp bạt hoành ngươi còn có chuyện gì muốn nói không hoặc là muốn thay ta giúp ngươi truyền đạt lần này rời đi ta phòng chừng hẳn là sẽ đi bác tấn hoàng triều một chuyến ca ca kia còn có bác tấn kiếm minh kia đều nên dạy dỗ lại một phen sắc mạt từ dương bình tĩnh nói ra hào ngôn rộng lớn của kết cấu thiên hạ trái phải hết thầy đều có vẻ tự nhiên như thế Không ai sẽ cảm thấy Từ Dương đang khoác lác, hiện giờ hắn, chỉ có một người lực, có thể làm cho toàn bộ ba ngàn đạo châu cục diện một lần nữa dày bài. Ha ha ha ha ha thua, ta thua triệt để, Từ Dương, ta trung quy vẫn xem thường ngươi. Không, Từ Dương chặt đinh trà sát ngăn cản lời nói của hắn. Ngươi không phải là thua ta, mà là thua chính ngươi chính mình, tình cảnh của ngươi sẽ không còn quá khó khăn như vậy nếu bảy người ngươi quá bỏ qua những người xung quanh. Trò chơi này dường như chỉ là giữa người ta, nhưng bên cạnh ta có nữ đế tương trợ, nếu không ta cũng rất khó để có chiến thắng ngươi, đế quốc của ngươi, đội tình của ngươi, đều khiến ta cảm khái. Tháp bạt hoành cười lạnh. Nữ nhân Các nàng có lẽ có thể giúp ngươi vào thời khắc mấu chốt, nhưng cũng có thể trở thành mối nguy hiểm trong tương lai của ngươi, nữ nhân nhiều hơn, ràng buộc cũng nhiều hơn, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Âm um, âm um. Tháp Bạt Hoành đột nhiên bộc phát ra một cỗ chân lực bản nguyên, hai tay và hai chân hoàn toàn vỡ vụn, thân thể hòa làm một thể với bát trảo trùng hoàng. Trên lý thuyết chủ nhân cùng hiến tế thủ hộ thú không có biện pháp dung hợp thân thể lẫn nhau, là sinh môn nhất mạch công pháp bá đạo này cũng có thể thấy được một điểm, có thể làm cho rất nhiều khả năng biến thành có thể. Trong mắt Từ Dương, nếu Tháp Bạt Hoành không có dạ tâm cùng dục vọng tà ác mãnh liệt như vậy, an tâm tu luyện, từng ngày tất sẽ có thành tựu trở thành tung lai vật cái thế một phương. Đáng tiếc. Hắn đã bị dục vọng làm cho đầu óc choáng váng, liều lĩnh hy sinh người khác, Trung Quy cũng đem chính mình bước vào một con đường không trở về. Mắt thế đại cục đã định, nữ đế tán đi tinh thần lực ngưng tụ, ảo cảnh toàn bộ biến mất, chung quanh lại khôi phục bố cục trước thần miếu nghiền nát của đầu đong chiến trường. Mọi người vây quanh phía sau từ dương, nhìn tháp bạt hoành cách đó không xa cùng quỳ ảnh Tu La tạm thời hôn mê, trong lòng cũng là một trận cảm khái. Cuối cùng cũng muốn kết thúc, tháp bạt hoành, người tự sát đi, lão đẻ chúng ta sẽ không động thủ với người như bây giờ lòng khôn ngầm ôm hai tay dùng ngữ thái trào phúng nhục nhã thác bạt hoành ha ha ha quả nhiên là hồ lạc đồng bằng ngay cả chó bên cạnh từ dương cũng dám sủa điên cuồng với ta lòng khôn cũng không bám vào hắn trực tiếp bay dậy dùng chân hỏa lực của phượng hoàng đánh về phía thác bạt hoành lão đẻ nói không sai ở trong mắt người phương thức đo lường quan hệ giữa người với người chỉ có một cái cân duy nhất là lợi ích người không thể nhìn thấy tình cảm giữa chúng ta hoạn nạn và cùng tồn tại chỉ có cái gọi là quan hệ lợi ích liền nhất định thất bại hôm nay để bổn đại gia đưa ngươi một đoạn đường đi ngọn lửa phượng hoàng nóng rực tùy ý thiêu đốt sinh mệnh lực của tháp bạt hoành đang nhanh chóng biến mất lúc trước hắn tự phế tay chân là dự tính mượn sinh mệnh lực của bát trảo trùng hoàng bào trụ điểm máu chốt của mình nhưng hôm nay hắn một chiếc cơ hội cũng không có ngọn lửa này cũng không kéo dài quá lâu thác bạt hoành ngay cả người và xương cốt đã bị nướng thành một đoàn than đen hoàn toàn không còn sinh mệnh khí tức một đại bác tấn danh khắp thiền hạ tiêu dao vương gia, cứ như vậy rơi vào kết cuộc như vậy đám người từ dương không biết trong nháy mắt Tháp bạt hoành ngã xuống ca ca thác bạt vân hoàng đế bệ hạ bắc tấn đã có phát hiện theo bản năng phun một ngụm máu tươi vào trong hoàng cung từ dương ngươi dám giết đệ đệ ta thác bạt vân ta cùng ngươi không đợi trời chung theo sự sụp đổ của Tháp bạt hoành thủy chiều cao nhất của cuộc hành trình đông hải này đã kết thúc nhìn thác bạt hoành đã bị long khôn đốt thành than đen đám người từ dương cũng chỉ lắc đầu không khỏi có chút thổn thức không thể nghi ngờ từ chất của thác bạc hoành phóng mắt nhìn toàn bộ giới tu duong cung chi lac đau khong khoi co chut ton thuc khong the nghi ngo tu chat cua thac bat hoanh phong mat nhin toan bo gioi tu luyen tam thiên đạo châu đều là cấp bậc tuyệt đại thiên kiêu đáng tiếc hôm nay đạt được kết quả này đều bởi vì hắn không cách nào khống chế dục vọng của mình đương nhiên lựa chọn từ dương làm địch nhân của mình cũng là một nguyên nhân quan trọng khác thác bại hoành Đến này hắn xem như triệt để tá vào thiết bản Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền phát hiện ra một vấn đề nan giải cấp bách cần giải quyết. Thắp bạt hoành đích thật là chết, nhưng đồng dạng, cùng nhau tịch diệt, còn có trạng thái khống chế của quỷ ảnh Tula, tinh thần lực lưu lại trong thức hải quỷ ảnh Tula bắt đầu bởi vì vô chủ mà trở nên nóng nảy. Rất nhanh, trên mặt thân thể trước mặt bắt đầu hiện ra màu sắc âm tình bất định luân phiên, khiến cho đám người Từ Dương chú ý. Không tốt! Thân thể hai người này hợp là một đã hơn 6.000 năm, dung hợp đã trở thành một loại bản năng trong linh hồn của mình bởi vậy khi một phương lâm vào ngủ say chỉ dựa vào tinh thần lực của bên kia cũng đủ duy trì thân thể cùng năng lượng hệ thống hoàn chỉnh nhưng bây giờ hồn lực của quỷ ảnh tu la đã thiêu đốt hầu như không còn bởi vì tinh thần lực còn sót lại của thác bạt hoành bắt đầu cuồng bạo hết lần này tới lần khác ở thời điểm máu chốt này hồn niệm của một kình thiên cũng đạn yếu ớt sắp tan giã một khi cục diện không khống chế được hai đạo linh hồn đồng thời đi về phía tịch diệt như vậy cũng có nghĩa là Thân thể hai người bọn họ dung hợp cùng một chỗ sẽ bị cưỡng chế bóc tách, Long Nguyên hoàn chỉnh trong cơ thể, sẽ bởi vì thân thể không cách nào chịu đựng lực lượng cường đại này xé nát thân thể hai người. Từ Dương nói một phen, chuẩn xác nói ra tình huống trước mắt thân thể này phải đối mặt. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có biện pháp gì sao, hoặc là trước tiên tách toàn bộ Long Nguyên, hay là tiếp tục tìm biện pháp duy trì thân thể bọn hắn dung hợp trạng thái, Bạch liên tiếp mở miệng hỏi Từ Dương. Từ Dương cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, huống chi lòng nguyên chi lực là uy lực bực nào, chúng ta cũng đều hiểu được, hơi có chút sơ sẩy, chỉ sợ ngay cả đồ lòng chiến trường cũng sẽ bị hủy diệt, nữ đế cân nhắc một lát, đi tới trước mặt từ dương. Theo ta thấy, không bằng chúng ta rời khỏi đồ lòng chiến trường trước, như vậy có thể tránh được nguy cơ do biến số lòng nguyên mang đến, về phần thân thể dung hợp của hai đại cường giả, tạm thời sử dụng phong ấn thuật, tận khả năng phong ấn lòng nguyên lực bộc phát hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian từ dương cùng nữ đế lết nhau cuối cùng đồng ý gật đầu cũng được có lẽ đây hẳn là biện pháp tốt nhất trước mắt có thể nghĩ đến vạn nhất thân thể mục nát này thật sự không chịu nổi chúng ta cũng coi như đã cố hết sức mọi người đi theo phía sau từ dương đi tới trước váy tích thằn miêu đạo lực rực rỡ kim sắc quang mang bắt đầu phát huy tác dụng trước mặt tất cả tàn dư vách tường đều bay lên giữa không trung lộ ra đạo hạch tâm trận nhãn khống chế toàn bộ đầu long chiến trường chân lòng lĩnh vực Nơi này, hẳn là mô kình thiên nam đó thị triển vô thượng đạo môn trận Pháp, mạnh mẽ phong ấn long tàng địa trận nhãn, mọi người nhao nhao trong chú nhìn trận quang ấn ký rực rỡ này, cho dù có phong ấn ở đây, cũng có thể cảm nhận được lực lượng ba động vô cùng bành liệt ở trong đó. Ta nói lão đại, có một vấn đề ta không hiểu, Long Khôn đột nhiên mở miệng. Lực lượng ba động trong Pháp trận này, chỉ sợ có thể đạt tới trình độ hủy thiên diệt địa bằng không cũng không có khả năng để cho toàn bộ đồ long chiến trường duy trì mấy ngàn năm ở biển sâu nhưng mục kình thiên kia cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể mạnh hơn ngươi hắn bố trí phong ấn đáng sợ như thế nào truyền thừa đạo tông thật sự đáng sợ như vậy sao từ dương cười khẽ lắc đầu nếu như ta đoán không sai hắn thi triển vô thượng đạo mua phong ấn này cũng không phải là công lao của một mình hắn mà ngưng tụ lực lượng chung của kình thiên đạo tông năm đó nhất mạch mấy trăm cao thủ đứng đầu phải biết rằng kình thiên đạo tông năm đó nhưng đại phái truyền thừa đệ nhất đại phái của đại lục đạo môn hợp toàn bộ lực lượng duy trì pháp trận đạt tới loại lực lượng này cũng không có gì ngạc nhiên trải qua từ dương giải thích như vậy mọi người cũng được hiểu được chỉ thấy từ dương vung tay lên đạo tâm phớt trần lần thứ hai quy về trước mặt từ dương dưới sự tiếp dẫn của đạo lực của hán thử cùng toàn bộ trận nhãn tiến hành câu thông ầm ầm cơ hồ trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành từ trong trận nhãn phun ra Đem chung quanh ngoại trừ Từ Dương ra tất cả mọi người lao ra hơn 10 thước ra, giờ phút này, coi như là Từ Dương luôn luôn chậm ổn, cũng nhịn không được nhíu chặt mày. Xem ra, muốn rời khỏi nơi này, độ khó so với ta quá hạn còn lớn hơn nhiều, chỉ có mở trận nhãn ra, để năng lượng bên trong chút ra một bộ phận, chúng ta mới có đủ động lực phá tan áp lực thủy khí vô cùng vô tận dưới hải biển, một lần nữa trở lại đoạt biển. Thế nhưng, mấu chốt chính là nên dựa vào tiết tấu của mình khống chế cỗ lực lượng này, Lời nói của Tử Dương khiến mọi người lại khẩn trương theo. Vạn nhất lực lượng hoàn toàn không khống chế được, chỉ riêng pháp trận này bạo ra lực đạo, là có thể dễ dàng phá hủy chân lông lĩnh vực thần cấp này, chứ đừng nói là những người bên trong. Lão gia hỏa, mau đi ra, dùng thảo thiết lĩnh vực người duy trì ta. Tử Dương không do dự nhiều hơn, quyết đoán hô ra thảo thiết đến hỗ trợ, đồng thời mình hoang thiên vô cực cùng, cùng vĩnh hàng hai đại thần khí thủ hộ bên ngoài người. Lúc này Tử Dương ngồi xếp bằng trên hư không, Cũng chính là đối diện với đạo tâm phất trần đình, bị kim sắc đạo quang vô cùng rực rỡ hoàn toàn bao phủ, nhìn qua thần thánh mà trang nghiêm, mang theo gánh nặng thoát khỏi hiểm cảnh của mọi người. Giờ khắc này, tự dương đánh vào trong ánh mắt của nữ đế cùng tất cả mọi người ở hiện trường, tựa hồ trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất người này nhắm mắt ngưng thần, hoặc là lúc nói chuyện vui vẻ, đều có thể thay đổi hết thảy thế gian. Sức mạnh bùng nổ được làm dịu với sự xuất hiện của lĩnh vực thao thiết, nhưng dường như không đủ. Từ dương đã bắt đầu thừa nhận thống khổ lớn lao, đạo tâm phất trần hoành hành ở giữa, làm cầu nối duy nhất giữa bản thân và trận phong ấn trận mắt kia, đang không thể ngăn trận kịch liệt run dày, có thể tưởng tượng được, từ dương dùng thân thể mạnh mẽ khống chế cỗ lực lượng này, vốt cuộc thừa nhận áp lực như thế nào. Tiểu tử, thật sự là khó xử ngươi, hiện tại ngươi đang tận lực áp chế, nhưng sáu ngàn năm trước thiên hạ đệ nhất đạo tông tập kết toàn tông lực phong ấn lực lượng. May mắn ta vì ngươi hoàn thành hiến tế để cho người thân thể chịu lực tăng lên rất nhiều nếu không chỉ riêng củ uy áp này là có thể đem thân thể ngươi xé nát thao thiết lời này tuyệt đối không phải là đang giật gân vì không để cho thao thiết lãng phí bản nguyên trước khi thường thế chữa trị từ dương cũng không có để cho hắn hiện ra bản thể chỉ là mượn một bộ phận tinh thần lực phóng thích thao thiết lĩnh vực trợ giúp yên tâm mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ đem các người bình an đưa ra ngoài theo đạo tâm phất trần tản mát ra kim quang dần dần mãnh liệt lực lượng còn đang tiếp tục tăng mạnh lần lượt khiêu chiến cực hạn sức chịu đựng của thân thể từ dương mà hắn cũng dưới áp lực lớn lao này tận khả năng tiến hóa pháp tắc đạo tích bản thân âm dương đồ trên đỉnh đầu lần thứ hai ngưng hiện hào quang của đồ đằng không ngừng trở nên cường thịnh chính là biểu hiện năng lượng lòng pháp trận của từ dương chỉ có đem đủ lực lượng rót vào trong đạo đồ này mọi người mới có thể mượn cỗ đạo lực này che chở bay ra sâu dưới đáy biển một lần nữa trở lại mặt biển triệt để giải thoát phiến chiến trường cổ này nếu như lực lượng chữ chữ không đủ Mọi người bị ép ở lại dưới biển mấy ngàn thước, Từ Dương có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng mấy đệ tử như Lăng Thanh Du cùng nữ đế đều sẽ ở dưới áp lực nước biển lớn lớn nghiền ép trong nháy mắt bị ép chết. Lão đại, nhất định phải kiên trì. Ngươi nếu không thể chịu đựng được nói với chúng ta, tất cả mọi người cùng nhau giúp ngươi chia sẻ, đám người Long Khôn đề nghị vừa mới ra khỏi miệng, lập tức bị thanh âm thao thiết ngăn cản. Đừng có xúc động. Với tu vi ít ỏi của ngươi, hiện tại nếu nhúng tay vào linh hồn của người sẽ lập tức tan vỡ ngoại trừ tuyết thanh hàn oa oa kia những người khác căn bản không có khả năng bảo toàn linh hồn bản thân dưới loại áp lực này mọi người nhìn nhau im lặng nhưng tâm tư nữ đế lại nổi lên không ai chú ý tới nàng đã lặng yên không một tiếng động ngưng tụ hồn lực chuẩn bị khi cần thiết chờ đợi vì từ dương mà hy sinh toàn bộ có lẽ ý niệm như vậy trong mắt người ngoài nhất định có chút khoa trương nữ đế hàn nguyệt đế quốc nàng gánh vác đồ đạc thậm chí còn nhiều hơn từ dương Thật sự có thể vì nam nhân này mà buông tha toàn bộ của mình, lúc trước, bản thân nữ đế cũng nhất định sẽ cảm thấy lựa chọn như vậy buồn cười cỡ nào. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy Từ Dương một mình bước vào hiểm cảnh, vì bảo toàn mọi người dốc hết toàn lực, trong lòng nữ đế lo lắng cùng đau đớn làm cho nàng hít thở không thông. Có thể nói, hiện tại nàng đã không còn là nữ đế cao cao tại thượng nữa, chỉ là một tuyết thanh hàn nguyện ý vì người mình yêu trả giá toàn bộ. Theo thời gian trôi qua, lực lượng trận nhãn chút xuống càng lúc càng mạnh mẽ. Mọi người phát hiện mình cách vị trí thân thể Từ Dương cũng càng kéo càng xa, không ngừng bị uy áp này hướng hai bên đánh tới. Cùng lúc đó, chân Long lĩnh vực cũng xung chuyển dưới tác động của sức mạnh cấp độ hủy diệt này. Long Khôn giờ phút này mới hiểu được chênh lệch giữa mình và Từ Dương đến tột cùng lớn đến mức nào, đó là trên trời cả đời này đều không thể vượt qua, chỉ có lặng lặng nhìn lên. Lúc trước, là hai nam nhân duy nhất trong đoàn đội, Long Khôn sau khi nhận được truyền thừa lão phụ thần bí của Phượng Hoàng nhất tộc, rất đắc trí một hồi. Thậm chí còn ngẹn một cỗ kình lực muốn vượt qua từ dương, nhưng hiện tại xem ra, lòng còn rốt cuộc hiểu được, suy nghĩ lúc trước của mình rốt cuộc buồn cười cỡ nào. Ẩm Ẩm, lại là một đạo tiếng chấn động bộc phát, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Phía trên đỉnh đầu, lĩnh vực lược vốn cố thủ như kim thang, đột nhiên sinh ra một vết nứt thật sự, hơn nữa vết nứt còn đang không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Không tốt, chân lòng lĩnh vực sắp sụp đổ, lưu lượng trận nhãn tràn ra còn đang tăng cường. Chúng ta nhất định phải rút lui. Từ dương, ngươi không sao chứ? Hồn âm thao thiết hướng từ dương phát ra hỏi tham dò. Từ dương đắm mình trong ánh vào một lúc lâu không trả lời. Vào đi. Rốt cục, hồn âm nghe thập phần yếu ớt phản hồi ra. Lúc này từ dương đang tập trung toàn bộ tinh thần lực của mình duy trì vận chuyển lực lượng. Ngay cả một luồng hồn niệm phát ra thanh âm hành động như vậy cũng tương đối cố hết sức. Mau, nhanh lên, lòng khôn ông lấy tiểu đoàn đoàn. Mấy tỉ mụi bạch liên tuyết xử lẫn nhau hướng khu vực mênh mông nhất của kim sắc quang mang cùng trận nhãn đi vào, mà nữ đế một đuyền năm thiếu nữ hàn Nguyệt đế quốc thì hoàn toàn là do một mình nữ đế chống đỡ. Cũng may vào thời khắc quan trọng, nữ đế triệu hoán gia huyền hỏa thái thản khế ước thủ hộ thú do từ dương tranh thủ cho nàng. Dưới sự trợ giúp của đại gia này, tốc độ tiến lên của các cô nương tăng lên rất nhiều, phát cục bước vào khu vực kim quang vô tận cơ hồ tràn ngập âm dương bảo đồ trên đỉnh đầu từ dương thu vào khí tức của mọi người ở đây chiếc đồ đằng hào quang khổng lồ mang theo hy vọng thoát khỏi khốn cảnh của mọi người không biết chính là từ dương dùng nỗ lực không thể tưởng tượng nổi của mình ngưng tụ ra trên thực tế từ dương có thể duy trì lâu như vậy căn bản là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình đây là lời hứa của hắn cho dù thân tử đạo tiêu hắn cũng nhất định phải đem tất cả mọi người đưa ra khỏi chiến trường cuối cùng tiến vào khu vực âm dương đổ bao phủ chính là một kình thiên đã hôn mê trong cơ thể có long nguyên lực Bởi vậy cho dù thân thể hoàn toàn mất đi lực khống chế, cũng không có bị năng lượng trung ương đánh bay ra ngoài, cuối cùng vẫn là huyền hỏa thái thản một cái chân lớn đá hắn vào trong phạm vi đồ đằng. Được rồi, tất cả mọi người đã tập kết xong, từ dương, hiện tại xem ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được đợt phóng thích năng lượng cuối cùng của trận mắt này, khống chế đạo tích đồ đằng của mình tránh thoát ra ngoài, cùng chân lòng lĩnh vực hoàn thành cách ra là thành công. Thảo thích cuối cùng một đạo thanh âm truyền ra, cũng thao thiet cuoi thành sứ mệnh của mình. Hồn niệm một lần nữa quy nhập Từ Dương thức hại, lúc này Từ Dương chính là động cơ của con tàu thoát hiểm biển sâu của cả đoàn đội, sinh tử của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Răng rắc Trần lòng lĩnh vực nứt nẻ tốc độ còn đang gia tăng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sụp đổ, thời gian lưu lại cho Từ Dương thật sự không nhiều lắm, mà dưới thân mọi người, tần suất rung động của đạo tâm phất trần cũng đã đạt tới cực hạn. Nguồn gốc của tất cả lực lượng phun ra Với trận nhãn huy hoàng của kình thiên đạo tông 6.000 năm trước, rốt cục cũng đến chiều cao nhất phát tiết lực lượng. Ẩm Ẩm, sóng thanh như thiên băng địa liệt không ngừng bộc phát, tất cả mọi người thậm chí có thể cảm thụ được cỗ cực nóng dưới chân này. Khi lực lượng trải qua mấy ngàn năm cô đặc, một chiều phun trào, đạt tới một loại trạng thái thực thể hóa gần như vạn vẹo, một màn như vậy mang đến cho mọi người rung động trước nay chưa từng có. Mẹ nó! Quá khủng khiếp! bây giờ ta cảm thấy như thể đang đứng ở giữa miệng núi lửa phun trào bất cứ lúc nào cũng có cảm giác chôn vùi trong biển lửa nếu như chuyến này chúng ta có thể sống sót trở về từ dương lão đại chính là thần tượng cả đời của ta lòng khôn cũng khó có được vài phần bình tĩnh nhắm hai mắt lại chấp lại ở trong lòng yên lặng nói thầm không giúp được gì cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy yên lặng cầu nguyện cho từ dương lão đại nhất định phải kiên trì sư tôn đừng bao giờ sụp đổ Nếu ngươi thực sự xảy ra chuyện, một mình ta sống sao được? Tâm lý của đám người bạch liên tuyết lúc này rất khác nhau. Những người ở đây, tất cả đều có tồn tại rất sâu với Từ Dương. Giờ phút này nhìn thấy hắn gần như hoàn toàn bị kim quang vô tận nuốt chửng, lòng anh ấy đều đau như chảy máu. Kết, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng này, cũng là năng lượng trận nhãn phun ra cực hạn trong nháy mắt. Âm dương đạo đồ trên đỉnh đầu Từ Dương cũng sinh ra một tên nước nẻ. Đó chính là sản phẩm của tinh thần lực và sinh mệnh cực hạn của Từ Dương. Một khi âm dương đạo đồ vỡ vụn, mọi người không còn sinh cơ không nói, cũng có nghĩa là linh hồn Từ Dương sẽ hoàn toàn tịch dệt thành hư vô. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, âm dương đạo đồ này đã là hiện thân của linh hồn Từ Dương. À Dương, nữ đế thống khổ hô to một tiếng, nhìn thấy một vết nứt trên đỉnh đầu, hai mắt nàng lưu lại nước mắt, đã không biết qua bao nhiêu năm, nữ đế đã chưa từng có nước mắt. Nhưng lúc này đây... Đối mặt với tất cả những gì nam nhân này thừa nhận, nữ đế thống khổ đến cực điểm. Không, rốt cục, nữ đế làm ra một hành động khiến mọi người khép sợ, đột nhiên một chút mi tâm, linh hồn chi quang màu xanh bếp quanh thân trong nháy mắt đại phóng. Sư Tôn, đừng làm như vậy. Năm thiếu nữ hàn nguyệt đế quốc tựa hồ đều hiểu được nữ đế muốn làm cái gì, ngay cả đám người bạch liên tuyết linh dao, giờ phút này cũng bị động tác của nữ đế hoàn toàn dọa cho chóng váng. Nhà đầu ngốc này đúng là tính toán dùng phương thức thiêu đốt linh hồn mình vì từ dương bảo vệ cửa ải cuối cùng này a tuyết không cần đồng tử từ dương mở to lừa mạng hô to trung quy vẫn là ngăn cản không kịp trong phút chốc khi hồn lực màu xanh bước phóng thích đến cực hạn một đạo thanh âm nghiền nát vang lên Chấn hồn hoàn từ dương tặng nàng trong đầu nữ đế sụp đổ thu hộ thú huyền hòa thái thản phát ra một tiếng gầm thét đột nhiên bay ra âm dương đạo đồ dùng thân thể của mình ngăn cản trận nhãn một đội lực hủy diệt cuối Cùng phun trào. Ẩm Ẩm. À, Từ Dương nổi giận bay lên chấn thiên giống lên, giống như cửu tiêu long ngâm cùng loạn gầm thét, cả biển rộng phẳng phất đều bị tiếng sóng này hoàn toàn bao trùm. Sâu trong đông hải, hàng tỷ sinh linh hải thú liên tiếp run rẩy tất cả sinh mệnh đều theo bản năng hướng âm thanh bên này bái lại. Trong nháy mắt sóng âm đánh ra, cũng là cùng một khắc huyền hòa thái thản nhiên tịch diệt, âm Dương đạo đồ rốt cục thức tình, dưới sự thúc giục liều lĩnh của Từ Dương tránh thoát trần lòng lĩnh vực trói buộc từ trong phế tích cuối biển sâu này vọt về phía đỉnh đầu kia năng lượng vô tận kịch liệt lao lên giống như thang máy rơi xuống từ độ cao vạn mét không thể ngăn cản từ sâu nhất dưới đáy biển lao ngược về phía mực nước biển toàn bộ quá trình đều là từ dương chủ đạo âm dương đạo đồ của hán làm bình chứng duy nhất che chở cho tất cả mọi người tự nhiên cũng bị nước biển vô cùng vô tận áp lực trùng kích điều đáng an ủi duy nhất chính là không còn lực lượng vô cùng vô tận trong mắt khủng bố trận dưới thân phảng phất như phun ra áp lực mà tử dương thừa nhận có thể duy trì ở đỉnh cao mà không đến mức tăng trưởng không ngừng như vừa rồi cho đến khi linh hồn sụp đổ đương nhiên vừa rồi nếu như không có nữ đế cuối cùng gần như tự sát trợ lực tử dương có thể vượt qua vòng cuối cùng hay không vẫn chưa biết lúc này nữ đế đã hôn mê trong ngực tử dương bị kim sắc quang mang bao vây ở giữa đạo đồ cụ thể là tình huống gì không ai biết tử dương dưới áp lực trùng kích không ngừng phun máu tươi bộ dáng này của hai người mọi người được đạo quang phía dưới bao trùm được cứu vớt nhìn thấy đều làm cho tâm thần bọn họ chấn động không nghĩ tới nữ đế đối với tử dương lão đại lại tình thâm nghĩa trọng như thế ta tin tưởng nữ đế vừa rồi liều mạng liều mạng như vậy tuyệt không chỉ là vì bảo vệ mấy đệ tử của mình có huyền hòa thái thản ở đây cho dù chúng ta đều chết nàng cũng chưa chắc không thể sống sót nhưng nàng lại không chùn bước lựa chọn hy sinh chính mình phần tình nghĩa này hy vọng lão đại hán có thể hiểu được long côn phát ra một đợt cảm khái nhưng cũng làm cho đám người lăng thanh xu cùng linh giao bên cạnh thập phần chấn động Làng thanh du trong lòng là ái mộ từ dương, nhưng đối với vị lão tổ này của mình, trong lòng nàng càng nhiều vẫn là giống như lòng khôn cái loại ngưỡng vọng cùng sùng kính, cũng không nghĩ tới có một ngày thật sự có thể cùng hắn diện mạo lưu lạc thiên nhai. Nhe đầu linh sao kia, bất quá là đem tình cảm ngây thơ ban đầu trong lòng lưu lại cho từ dương mà thôi, cho dù có hảo cảm, nhưng nàng không giỏi biểu đạt, cũng không đến mức vấn đấu điều mình như nữ đế vừa rồi. Trong số những nữ nhân này, người duy nhất có tình cảm và nữ đế sánh vai với từ dương. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Liên Tuyết, lúc này tâm tình của nàng cũng tương đối phức tạp. Nhìn nữ đế nằm trong ngực từ dương nhắm hai mắt lại, nàng phát hiện khóe miệng nữ đế lại lộ ra một nụ cười yếu ớt, cho dù nàng thật sự không cách nào tỉnh lại, nàng nhất định là hạnh phúc. Giờ khác này, Bạch Liên Tuyết lại bắt đầu hâm mộ nữ đế, nàng thậm chí hy vọng giờ phút này nằm trong ngực từ dương là mình. Đáng tiếc thực lực của nàng không đủ, bằng không nàng nhất định cũng có thể giống như nữ đế, vào giờ khác đó làm ra lựa chọn giống nhau Thời gian từng giây từng giây trôi đi, mỗi một giây trôi qua, tất cả mọi người có thể cảm nhận được âm dương đạo đồ phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào. Đông Hải sâu hết vạn mét, kéo dài hơn một phút, tốc độ tăng gần như vạn vẹo của âm dương đạo đồ mới dần dần bình tĩnh lại. Thẳng đến cuối là nước biển tràn ngập biến mất, tiền nắng đầu tiên trên bầu trời chiếu lên khuôn mặt mọi người, ánh mặt trời di mỹ lại một lần nữa thắp sáng mặt biển yên tĩnh của Đông Hải, tất cả mọi người cuối cùng mới như chút được gánh nặng. Phóc phốc. Ngay gần trung tâm một hòn đảo ở Đông Hải, trong nháy mắt khi tất cả mọi người vững vàng rơi xuống đất, từ dương cùng phun ra một ngụm máu tươi lớn, cuối cùng ông nữ đế cùng nhau lâm vào hôn mê. Lão đại Bệ hạ Mọi người vây quanh một vòng đang định làm cái gì đó, đã thấy thanh đạo tâm phất trần kia giống như có được sinh mệnh tự chủ, nhẹ nhàng bay tới trước mặt từ dương cùng nữ đế, lưu lừng trên thân thể hai người, tản ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt, trong phút chốc, một tiếng lòng ngâm chân chính xuất hiện. Trước mặt mọi người một trận hoảng hốt, một đạo cự lòng hồn toàn thân màu xanh nước biển trăm thước xuất hiện, chuẩn xác mà nói, nó là từ trong đạo tâm phất trần này ngưng ẩn mà ra, thật sự làm cho mọi người rất rung động. Bao nhiêu năm rồi, không thể tưởng được, bản tôn lại còn có thể chứng kiến nhưng tích như vậy. Cự lòng này đi lên liền nói một câu như vậy, ngược lại làm cho hơn 10 người ở hiện trường cảm thấy một trận không giải thích được, nhưng ngại uy thế lòng tộc người ta. Ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tu sĩ nhân tộc này có được phương pháp tu luyện độc đáo vô song, mở ra một con đường tu luyện chưa từng có tiền phương. Các ngươi có lẽ biết, ở cảnh giới mà nói, hắn vẻn vẹn vẻn vẻn chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh, nhưng trong cơ thể lại có được linh lực rộng lớn hơn cường giả tuyệt đỉnh độ kiếp cảnh. Nếu không, trận nhãn lực vừa mới trải qua ở đồ long chiến trường đã sớm đem hắn triệt tề xé nát. Cỗ lực lượng kia có thể xóa bỏ bất kỳ một người nào dưới độ kiếp đỉnh phong cảnh. Cái gì? Cự lông hồn rất lời, mọi người suýt nợ hóa đá tại chỗ, độ kiếp đỉnh phong khái niệm gì? Tuyệt đối đã xem như là mấy người có một không hai đứng ở trên đỉnh đại lục, mọi người đều biết từ dương cường đại, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đã mạnh đến mức này. Cự lông tuyển bối, nói như vậy, lão đại chúng ta sẽ không chết. Tất nhiên rồi. Thiên phú cùng thực lực của người này tuy rằng rung động, nhưng từ xưa đến nay, cu long tien boi noi nhu vay thế thiên kiều nhân tộc sinh ra trên đại lục này. Có không ít thậm chí so với thiên phú của hắn càng thêm kinh người, bản tôn cũng đã gặp qua không ít, chân chính làm cho bản tôn khiếp sợ chính là nữ tử này. Khi hắn sắp đạt tới cực hạn lực thừa nhận, linh hồn thiêu đốt không hề cố kỵ, tương đương với lấy người thân là người mình yêu làm hiến tế, dũng khí như vậy, chỉ sợ trên thế giới này so với những cường giả thiên phú siêu tuyệt kia càng thêm thơ thớt, đừng làm phiền họ. Dựa theo phán đoán của ta, lúc này hai người này hẳn là ở trong trạng thái linh hồn cộng tịch, phu sieu tuyet kia cang them thua thot đung lam phien ho giản mà noi Chính là hai người đều hao hết toàn bộ của mình, nhưng linh hồn lại đạt tới trạng thái cộng hưởng trước nay chưa từng có, trạng thái cùng hai tên mang theo long nguyện hoàn chỉnh của ta không sai về lòng. Chỉ là loại thân thể này tách ra, nhưng linh hồn có thể va chạm cùng một chỗ tình huống càng thêm hiếm thấy. Nguyên nhân, hẳn là người này đang toàn lực thúc giục đạo tác bản thân, linh hồn lực hao hết trong nhái mắt, nữ hài tử dùng phương thức hiến tế bổ sung hồn lực cuối cùng cho hắn, khiến linh hon luc hao het trong nhay mat nu hai người giao hòa cùng một chỗ, mọi người vây quanh một bên Nghe một cái thần kỳ kỳ lạ Khủ khủ Cự Long tiền bối Ngài liền nói cho chúng ta biết Làm sao có thể làm cho bọn họ tỉnh lại đi Mặt khác tình huống thương thế hiện tại của bọn họ rốt cuộc như thế nào Cự Long khẽ thở dài một tiếng Kinh mạch nam tận vụn Cơ hồ hao hết sinh mệnh lực Nữ tuy rằng thân thể không có tổn thương Nhưng tinh thần lực tiêu hao quá độ Đáng mừng là Hai người bọn họ cố nhiên đã trải qua nhiều thống khổ như vậy Nhưng có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn có thể làm cho thực lực của bọn họ đại tăng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cự long. Tiền bối chẳng lẽ, muốn cho lão đại cùng nữ đế chúng ta kế thừa long nguyên hoàn chỉnh của ngươi chứ? Tiểu tử thông minh Nhưng mà, cự long tiền bối, không phải đều nói thân thể long nguyên nhân tộc hoàn chỉnh không có biện pháp một mình kế thừa sao. Hai người bọn họ cũng không giống một kình thiên và quỳ ảnh tu la, ngay cả thân thể cũng dùng hợp cùng một chỗ làm sao có thể mang theo lòng nguyên lực của ngài, thanh âm hùng hậu của cự long lần thứ hai truyền ra. Đó là bởi vì, mù kình thiên cùng quỷ ảnh tu la hai người bọn họ, vèn vẹn chỉ là bình chứa lòng nguyên của ta, căn bản không thể hấp thu một phần mười lực lượng chân chính của ta, bởi vì lòng nguyên của ta hoàn chỉnh, bởi vậy lòng hồn không có nghiền nát, không chiếm được sự tán thành của bản tôn, bọn họ có mạnh hơn. Nữa cũng đừng hòng kế thừa lòng nguyên lực hoàn mỹ. Mà hai người này lại bắt đồng, Bọn họ mang đến cho ta đủ khiếp sợ cùng cảm động, hơn nữa điều kiện thân thể, cũng có thể hoàn mỹ kế thừa 100% lực lượng long nguyên ta, đạt tới trạng thái dung hợp hấp thu chân chính, cùng hai tên chết tiệt kia không thể so sánh. Quan trọng nhất là, từ dương này vốn đã được chân long lực tẩy lễ qua, đối với lực lượng của ta có thể hấp thu hiệu quả hơn, thậm chí đạt tới trình độ hoàn mỹ phù hợp, một khi bọn họ có thể hoàn mỹ hấp thu, long hồn của bồn tôn cũng sẽ không tan rã, cũng chẳng khác nào biến tướng bảo toàn chính mình. Nghe qua cự lông này phân tích một đợt, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. À ha ha, thật tốt quá, nguyên bản ta còn lo lắng, mù kình thiên kia tỉnh lại sẽ cự tuyệt lấy lông nguyên ra cho lão đại, hiện tại cự lông tiền bối tự mình làm chủ, không còn ai có thể ngăn cản lão đại đạt được phần cơ duyên này, cự lông hử cười. Hai phế vật kia, năm đó quấy nhiễu ta thành tịnh hủy thân thể ta, đã sớm đáng chết, hiện tại, để cho bản tôn thành toàn bọn họ đi. Gầm lên uy áp của long hồn giống như trời sụp đổ ầm ầm bộc phát cơ hội trong khoảnh khắc thân thể mục kình thiên cùng quỳ ảnh tu la hoàn toàn vỡ vụn long nguyên màu lam nước rực rỡ đủ to bằng đầu người hào quang so với long nguyên thủ hộ cự long của vương triều cổ hoang mà đám người từ dương kế thừa ở đế lăng lúc trước còn lớn hơn không ít nếu không phải lúc này cự long hồn thủ hộ cùng thao thiết trong cơ thể từ dương đều bởi vì tiêu hao quá độ rơi vào giấc ngủ say giờ phút này hai người bọn họ nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ Bởi vì cự long mỏ xanh nước nước này chính là tổ long sinh tồn hơn trăm vạn năm. So với năm đó chỉ có năm mươi vạn năm thành trường kỳ thủ hộ cự long, còn cường đại hơn không chỉ một cấp độ, giống như thao thiết, xem như tổ thú trong hồng hoang linh trùng, đã có thể trở thành tồn tại đệ nhất bậc đội trong quần thể thú tộc đại lục. Nhưng cự long trước mắt nếu có được thân thể hoàn chỉnh, tuyệt đối là chúa thể cấp cao nhất toàn bộ đại lục, không có sinh mệnh thế gì nữa, có thể áp đảo nó, bởi vậy có thể đạt được một phần truyền thừa như vậy có thể nói từ dương cùng nữ đế là nhân họa đắc phúc quan trọng hơn là thủy thuộc tính long nguyên cùng nữ đế thể chất hoàn mỹ phù hợp loại trừ khả năng nàng bởi vì vấn đề thuộc tính bài xích long nguyên về phần từ dương đạt được thao thiết huyết mạch hiến tế bản thân thôn vệ thiên phú có thể luyện hóa toàn bộ thuộc tính linh lực chỉ riêng thiên phú này cũng đủ để giúp từ dương gánh vác toàn bộ lực lượng ngoại lai thuộc tính căn bản không tồn tại bài xích một câu long nguyên lấp lánh lóe ra hào quang thay thế vị trí đạo tâm phất trần lơ lửng trước ngực nữ đế cùng tử dương rất nhanh, lòng nguyên liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành tinh hoa sinh mệnh màu lam thuần túy nhất điên cuồng dũng mạnh tiến vào trong cơ thể tử dương, đương nhiên thân thể nữ đế cũng đang thôn vệ bất quá tốc độ cùng lượng thôn vệ so với tử dương nhỏ hơn rất nhiều nữ oa này so với tử dương thiên phú kém rất nhiều năng lực thừa nhận thân thể cũng rất yếu cảnh giới quá thấp, chỉ có thể thừa nhận hai thành lòng nguyên lực của ta Bất quá chỉ là như thế cũng đủ để cho nàng thoát thai hoán cốt, tám lựa chọn sinh một lần. Tương lai thành tựu của nàng nhất định không thể hạn lượng, ít nhất đạt tới độ kiếp đỉnh phong cảnh tuyệt không có vấn đề gì. Mọi người hít một hơi khí lạnh, tuy đế chỉ hút được hai thành, đã ở phương diện thiên phú và xa tất cả mọi người ở hiện trường. Tám phần còn lại đều bị từ dương nuốt vào trong cơ thể, chẳng phải là muốn nghịch thiên sao. Á, tiền bối, tám thành long nguyên của người đều cho lão đại chúng ta hắn có thể hay không cả người trực tiếp long hóa. Lúc trước hắn cắn nuốt qua cổ hoang nhất mạch thủ hộ cự long một bộ phận long nguyên, hai tay cũng đã long hóa rồi, cự long nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sau khi thôn vệ long nguyên, thân thể long hóa là bởi vì bản thân long nguyên đã có tạp chất hoặc là chưa đạt tới kỳ thành thục mới có thể như thế, long nguyên của bản tôn bị hắn hoàn mỹ hấp thu, chỉ thể hiện ở sinh mệnh lực cùng thuộc tính tăng phúc, nếu như vận khí tốt mà nói, hai đứa nhỏ này còn có thể. Thức tỉnh chân Long lĩnh vực của ta, bất quá sát xuất đó tương đối thấp, theo thời gian trôi qua, hiệu quả của Long Nguyên đã bắt đầu tác dụng trên người từ dương cùng nước đế. Nhìn qua, từng đạo màu lam nước trong suốt đem thân thể hai người bao phủ, nhìn qua thuần túy như mộng như ảo, nhưng cũng không có uy áp vô cùng cường đại trong tưởng tượng, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, dung cự Long nói, tu duong cung nu đe nhin qua tung mới là chân chính hoàn mỹ hấp thu, Long lực nội liễm thể hiện.